Đinh Tư Đồ Năm sinh không rõ Năm mất 980 Đinh Điền Cộng sự đắc lực của Đinh Bộ Lĩnh Trong quá trình dẹp loạn 12 sứ quân Quê ở Hoa Lư, Ninh Bình vốn là bản thân của Đinh Bộ Lĩnh Thổ Nhỏ Cùng Nguyễn Bạc, Lưu Cơ, Phò Tá Đinh Bộ Lĩnh Thống Nhất Đất Nước Lập dân Triều Đinh Được phong là Ngoại Giáp Năm 979 Nổi binh chống Lê Hoàng Bị chết tại trận Từ điển Bách Khoa Việt Nam tập 1 Trang 812-813 Trung tâm biên soạn từ điển Bách Khoa Việt Nam Hà Nội 1995 Đinh Điền còn có tên là Đinh Trào Sinh năm Giáp Thân Tức là năm 924 Cha là Đinh Thân Cùng quê với Đinh Bộ Lĩnh Mẹ là Dương Thị Liễu Người làng Yên Thượng Nay là thôn Yên Liêu Thượng Xã Khánh Thịnh, huyện Tam Điệp Đinh Điền lúc nhỏ cùng với Nguyễn Bạc, Lưu Cơ và Trịnh Tú suy tôn Đinh Bộ Lĩnh làm chủ, cùng kết nghĩa đào viên. Đinh Điền có nhiều công lao giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp yên 12 sứ quân và các thổ hào thống nhất đất nước. Đinh Bộ Lĩnh lên làm vua, tức là Đinh Tiên Hoàng Đế. Đinh Điền là người cùng họ với vua, là khai quốc nguyên huân, theo vua lúc thở còn hàng di. Cho nên sau khi vua Đinh lên ngôi, Chia nội giáp trong kinh thành do vua trực tiếp chỉ huy là nội thống dạng cơ, nghĩa là bên trong nắm giữ muôn mối. Phong đinh điền làm ngoại giáp cai quản mọi mối. Ngoại nhương tứ cảnh, nghĩa là yên ổn bốn cõi bên ngoài. Giữ chức, kiểm giáo, đại tư đồ. Tháng 10 năm kỷ Mão năm 979, du đinh bị sát hại. Tự quân thì còn nhỏ. Lê Hoàng giữ chức thập đạo tướng quân Nằm trong nội giáp Được nắm quyền nhiếp chính Tức là nội thống dạng cơ Đại tư đồ đinh Điền không bằng lòng Mới đem vợ là thượng trân phu nhân Bỏ Triều đình Lánh ra chùa Trúc Lâm dùng hải dương Xin quy y thủ giới kiều mộc thiền sư Khi nghe quan nhiếp chính Lê Hoàng xưng phó dương Đinh tư đồ đùng đùng nổi giận Giảng dò thượng trân phu nhân Lúc đó đạo hiệu là ni thủy Ở lại chùa Còn ông thì thẳng vào châu ái Cùng với đinh quốc công Nguyễn Bạc và Phạm Hạp, giấy quân về triều định giết Lê Hoàng phù ấu chúa. Đinh tư đồ chỉ quy đạo quân Thủy, bị Lê Hoàng từ đầu gió phóng quả đốt cháy chiến thuyền. Quân sĩ tan dở. Đinh tư đồ chết cháy. Người tùy tùng họ Dương thu nhạc di cốt của ông đem về chùa Trúc Lâm. Thượng Trân Phu Nhân, tức là Ni Thủy, làm lễ an tán ở giường sau chùa rồi tự tử, tử chết theo. Kiều Mộc Thiền sư cho chôn cất phu nhân bên mộ Đinh Tư Đồ. Tháng 10 năm Kỷ Dậu, tức là năm 1009, nhà Lý nhà Lê. Năm đầu Thuần Thiên, vua Lý Thái Tổ xuống chiếu truy phong các bệ tôi tiếc nghĩa của triều trước. Người tùy tướng họ Dương của Đinh Tư Đồ còn sống, mới lên kinh thành Thăng Long lĩnh sắc phong Đinh Tư Đồ làm Phúc thần, lại qua cửa trúc lâm đem hài cốt Đinh Tư Đồ và Thượng Trân Phu Nhân về xây tháp mộ ở làng Yên Hạ, nay thuộc xã Khánh Thịnh. Nhân dân các làng Yên Thượng, Yên Hạ, Yên Dương, Yên Mỹ, Yên Bậc, Xuân Dương, Trung Dương, Tam Dương, Bố Vi, dân dân đều có đền thờ Đinh Tư Đồ.